Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh âm dương quán Và ngày hôm nay mình xin gửi tới quý vị và các bạn bộ chuyện kiếm hiệp của tác giả Hoàng ưng có tên là Ma Đào Bộ chuyện này kể về một thanh Ma Đào có thể biến một hiệp khách thành một kẻ giết người bừa bãi Biến người quân tử thành kẻ ăn chơi kỹ viện Nó có thể uy hiếp người đang sống mà cũng có thể uy hiếp người đã chết Và đằng sau liên tiếp những cái điều ly kỳ và bí hiểm này là một âm mưu vô cùng đáng sợ. Xin mời các bạn khán thính giả cùng mình khám phá thế giới trong bộ truyện kiếm hiệp mà đào. Và cũng qua đây, mình cũng xin chia sẻ lại một lần nữa để cho nhiều bạn đỡ phải thắc mắc. Mình cũng xin tự giới thiệu, mình là anh trai của Tùng. Và kênh này vẫn là kênh dự phòng của Tùng, mình đọc để duy trì kênh cho Tùng. Nếu mà chất lượng đọc chuyện của mình chưa được tốt, Thì cũng mong các bạn thông cảm và đón nhận Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộuyện kiếm hiệp mà Đ tác giả Hoàng ừng qua giọng đọc của MC Huy Tấn nếu mà các bạn thấy hay hãy like vào cô mình cảm xúc cũng như là đừng quên ấn đăng ký Kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới xin cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngày 24 tháng 6, trên lầu Yên Vũ Ngày hôm ấy phát sinh một sự kiện mà nhìn qua đã không đơn giản nhưng mà hậu quả về sau vẫn hoàn toàn bất ngờ đối với thẩm thăng y. Nếu mà là người khác gặp phải việc như vậy Chắc chắn đã rời khỏi chỗ ấy rồi nhưng mà chàng không những can đảm hơn người mà về tính tò mò thì còn thuộc loại thiên hạ đện nhất cho nên không những chàng ở lại mà còn dính líu vào nhưng mà cho dù chàng không dính líu vào thì bản thân sự việc cũng đã đủ dẫn tới một hậu quả một hậu quả vô cùng đáng sợ Lầu Yên Vũ ở Nam Hồ cách huyện ra hưng hai dặm về phía Nam các nhánh sông đều tội hội ở đây Đây là một nơi thắng cảnh cũng là một nơi du ngoạn rất là tốt tới ra hừng rồi Dĩ nhiên thẩm thăng y không quên tới Nam Hồ một chuyến đây là lần thứ hai chàng tới Nam hổ lần đầu là cách đây đã là 10 năm lúc bấy giờ chàng mới 18 tuổi đã đánh bại năm đại kiếm khách ở Giang Nam lại đánh nhau một trận không phân thắng bại với nhất Nộ Sát Long thủ tố kinhnh Hồng vẫn được tôn là thiên hạ đệ nhất kiếm khách thanhh danh lừng lẫy có 1002 Thiếu niên Đắc Chí nên là lần đầu tới Nam Hồ, tâm tình của chàng vui vẻ thế nào có thể đoán biết được. Lúc bấy giờ chàng thậm chí còn không biết thế nào là buồn rầu, thế nào là lo lắng. Sau 10 năm, đến ngày hôm nay, tuy là càng nổi danh, nhưng mà trong lòng đã có ít nhiều thấy mỏi mệt. Cảnh sắc Nam Hồ vẫn cứ như vậy, chàng thuê một chiếc thuyền do một cô gái chèo tuổi chèo. Cô gái mặc một bộ quần áo màu cánh sen t búi dáng vẻ tha thước chàng nhìn hồi lâu bất giác nghĩ tới cô gái chèo thuyền 10 năm về trước đã gặp ở Nam Hồ nếu như mà hôm nay gặp nhau không biết đã trở thành một người như thế nào rồi không biết có còn nhận ra chàng hay không 10 năm nữa không biết cô gái mặc bộ quần áo màu cánh sen này sẽ ra sao trong lòng nghĩ ngợi thầm thăng y bất giácc nở một nụ cười buồn bã bất kể thế nào 10 năm trước trang không có ý nghĩ như thế này ngày 24 tháng 6 theo tục lệ là ngày sinh nhật của hoa sen hôm nay lẽ ra Nam hồ phải rất chi là đông đúc ồ nào nhưng mà tình hình thì ngược lại trên hồ chỉ có vài chiếc thuyền nhỏ vãng lại thẩm thăng y không hề để ý đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh chung quanh một bầu rượu ngon một đĩa ngó sen thưởng thức một mình lúc ấy đã là gần giữa trưa sắc trời u ám Một đám mây đen kéo tới, gió lớn nổi lên, một cơn mưa khói đổ xuống. Lầu Yên Vũ giữa hồ mờ mịt trong mưa, cảnh sát trung quanh giống như là một bức tranh mờ mờ ảo ảo. Thẩm Thăng Y thì không hề sầu, nhưng mà bất giác mơ màng nhìn ra, nâng một chén rượu hướng về Lầu Yên Vũ, lầm bẩm nói. Mưa gió Nam Hồ Lầu Yên Vũ, <cười> quả là danh bất hư truyền. Cô gái chèo thuyền cười một tiếng. Tiếp tục khuôn mái chèo trước thuyền nhỏ lướt đi quar dạngng Liễu Nam Hồ có rất nhiều cây cỏ liễu là nhiều nhất khi mà gió thổi thì ngàn muôn cây liễu nhảy múa thẩm thăng y phủ nhẹ những sợi tờ liễu rơi trên vạt áo tấm áo trắng cũng theo gió bay bay xem ra càng tiêu xái mương tượng như là lãng đãng bay trong gió bay vào giữa cảnh mưa khói ở Nam hồ trang thông thả đặt chén rượu xuống nói với cô gái chèo thuyền. À, "Cô nương, xin chịu khó đưa ta tới lầu Yên Vũ." Cô gái chèo thuyền sửng sốt hỏi. "Công tử, người biết Trương đại gia sao?" "Trương đại gia? Trương đại gia nào?" Thẩm Thăng y chén rượu đang đưa lên chợt dừng lại, ngạc nhiên nhìn cô gái chèo thuyền. "Tại sao ta lại phải biết y?" Cô gái trèo thuyền thở nhẹ một hơi nói, công tử đã không biết ông ta thì không lên lầu Yên Vũ được đâu. Thẩm Thăng Y cười hỏi, chẳng lẽ vị trương đại gia kia đã mua giáo cả lầu Yên Vũ rồi à? Cô gái chèo thuyền lắc đầu. Thẩm Thăng Y lại hỏi, vậy vị trương đại gia kia là ai vậy? Nghe nói là một người võ công rất là cao cường, lại rất có thế lực. Cô gái chèo thuyền dường như là muốn nói với thẩm thăng y nhiều hơn, nhưng mà không biết nói thế nào nên là ngượng nghịu. Thẩm thăng y đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi nói. Xem ra thế lực của vị trương đại gia này rất là lớn đấy. Nếu mà không thì hôm nay ở Nam Hồ đã không vắng như thế này. Hôm nay là sinh nhật của Hoa Sen. Ít nhất dù khách cũng phải đông gấp rưỡi mọi hồn. Cô gái chèo thuyền nhìn nhìn về phía lầu Yên Vũ. Ráng vẻ như là không biết làm như thế nào được Nghe nói là không lên được lầu Yên Vũ Nhiều người đã đi chơi chỗ khác rồi Thẩm Thăng Y cười cười Đi chơi ở Nam Hổ Không nhất thiết cứ phải lên lầu Yên Vũ Nhưng mà lên được lầu Yên Vũ thì càng hay Cô gái chèo thuyền ngượng nghịu Liếc Thẩm Thăng Y nói Công tử nói là chỉ đi chơi hổ Nên là tôi Bây giờ ta mới biết Thầm Thăng Y nói qua chuyện khác. Cô nương nói về vị trương đại gia kia nghe xem nào. Ông ta chỉ là mượn Lầu Yên Vũ một ngày để mà tiếp khách, không muốn người lạ quấy dày. Nói nghe lịch sự thật đấy. Thầm Thăng Y lại hỏi. Xem ra hình như là vị trương đại gia này không có tiếng xấu gì thì phải. Hình như là không có ai nói gì xấu với ông ta. thẩm Thăng Y trầm ngâm nói. Dường như là một người không có tiếng xấu thì ít làm như vậy. Chỉ sợ là ông ta có điều khổ tâm. Chàng nói qua chuyện khác. Uhm, chúng ta tới gần đó xem sao. Công tử muốn gặp vị trường đại gia kìa. thẩm Thăng Y cười nói. À, tới huyện Gia Hưng, gặp được người nổi tiếng ở đây thì cũng không phí chuyến đi này. huống hồ là gặp được vị trường đại gia rất là thú vị kìa. Cô gái trèo thuyền cười khúc khích. Công tử cũng là một người rất là thú vị kìa mà. Thầm Thăng Y ủa một tiếng, nhìn cô gái chèo thuyền một cái, vuốt vuốt sống mũi. À, cảm ơn cô. Cô gái chèo thuyền sửng sốt, Thầm Thăng Y lại nói. Rất ít người nói rằng ta là một kẻ thú vị, nhất là các cô gái trẻ. Cô gái chèo thuyền trật đỏ mặt, xoay người đi. Nhìn trộm thẳng thăng y một cái Rồi mới khua chèo đi tiếp Thẩm thăng y lại tiếp tục uống rượu Khi mà chẳng nhấc chén rượu lên lần nữa Thì chiếc thuyền con Đã tới rất gần lầu Yên Vũ Hai chiếc thuyền nhẹ Từ nhà thủy tạ cạnh lầu xuất hiện Đứt đi như là bay về phía thẩm thăng y Cô gái chèo thuyền vừa mới nhìn thấy Vội dừng thuyền lại Quay đầu vừa định hỏi thẩm thăng y Thì hai chiếc thuyền nhẹ đã tới bên cạnh Trên mỗi một chiếc thuyền nhẹ Có hai thanh niên áo xám lưng đeo trường kiếm. Tuy là kiếm chưa tốt khỏi vỏ, nhưng mà ánh mắt của các thanh niên áo lam cũng sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm vào thẩm thăng y. Thẩm thăng y nâng chén rượu lên nói. À, chào bốn vị. Bốn thanh niên áo lam hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau. Rõ ràng là họ không nhận ra thẩm thăng y. Một người đứng phía trước bên phải lập tức hỏi. Các hạ muốn lên lầu Yên Vũ hả? Đi chơi ở Nam Hồ mà được lên lầu Yên Vũ. Thầm Thăng Y mới nói được nửa câu, cô gái chèo thuyền liền giải thích thay cho chàng. Vị công tử này là muốn tới gần lầu Yên Vũ để mà xem xem trường đại gia. Thanh niên áo làm ánh mắt càng sắc bén, giống hệt như là mũi kìm nhọn. Xem xem là ý gì? Thầm Thăng Y vẫn cười cười. Ờ thì là xem xem Bốn thanh niên áo làm không hề nhách mép Người đứng ở phía trước bên phải chợt hỏi Họ gì Họ thầm Thanh niên áo làm lại đưa mắt quan sát thẩm thăng y một lượt nữa chợt hỏi Thầm thăng y Ba chữ ấy vừa mới buông ra Ba thanh niên áo làm còn lại Ánh mắt chợt sáng rực lên cả một lượt Khi mà nghe thẩm thăng y buông một tiếng phải rồi Sắc mặt đầu xa sầm bốn bàn tay phải từ từ đặt lên chuối kiếm. Cô gái chèo thuyền vừa mới biến sắc, thầm thang y cũng sửng sốt nói. Bốn vị... Câu nói chưa dứt, bốn thanh niên áo lam đã rút kiếm ra khỏi vỏ, loảng soảng. Kiếm phong dít lên vù vù, hai người đứng đằng trước phóng kiếm đâm vào luôn thầm thang y. Thầm thang y nhấc bầu rượu lên, lấy miệng bầu đón thành kiếm bên phải, tay trái lật chén rượu lại. Kèo một tiếng, mũi kiếm bên phải đâm trúng vào miệng chén. Bầu và chén đều không vỡ, bốn thanh niên áo làm đều biến sắc. Hai người đứng sau bước lên phóng kiếm đâm vào chỗ yếu hại trên người thầm thăng y. thẩm thăng y thân hình đột nhiên xoay một cái, chén rượu trong tay trái lại lật nhanh. Choang choang hai tiếng, mau lẹ đẩy hai thanh kiếm ra. Bốn thanh niên áo làm đồng thanh quát lớn. Rõi! Rồi rút kiếm lại. Sau đó phóng ra, bốn thanh kiếm như là điện chớp cùng đâm vào thẩm thăng y. Thẩm thăng y quát lớn một tiếng, thân hình vọt lên, bốn thanh kiếm trượt qua dưới chân chàng. Thân hình của chàng vừa mới nhắc lên, đã lướt luôn về phía lầu Yên Vũ. Cô gái treo thuyền vừa mới nhìn thấy, mặt hoa thất sắc, ngồi ngây ra trên thuyền. Thẩm thăng y tay trái cầm chén, tay phải cầm bầu, thân hình lướt đi như là gió ra xa bà trượng. Trênh trách rơi xuống mặt hồ, bốn thanh kiếm lại đồng thời phóng tới, nhìn thấy như là sắp đâm trúng vào người chàng. Trong chấp mắt đấy, hai chân của thầm thanh y chợt coa lại, thân hình lại bay vọt lên, tránh qua ba kiếm, bàn chân phải điểm một cái, đạp chúng vào mũi kiếm thứ tư. Thế thuyền lướt tới chưa hết, thế kiếm cũng chưa hết, thân hình của thầm thanh y như là một sợi tơ liễu phất phơ, không hề bị thế kiếm phong tỏa. Bay ra ngoài vòng tròn kiếmà mộtượngâm thanh kiếm của thanh niên áo làm khi mà chịu sức nặng của thẩm thăng y tay phải đã chầm hẳn xuống ba người còn lại vội vàng phóng kiếm đâm tiếp nhưng mà đã chậm một chút thẩm thăng y đã vọt thẳng về phía nhà thủy tạ trước nhà thủy Tạ cũng có một người trung niên mặc áo màu xám đứng nhìn thấy thầm thăng y lướt tới hai tay nhấc lên một đôi nhận Ngyệt luôn xuất hiện Khi mà Thẩm Thăng Y vừa tới, đôi Nhật Nguyệt Luân đánh luôn ra. Nhật Nguyệt Luân vốn là một thứ binh khí kỳ môn, trong tay của người trung niên áo xám thì lại càng biến ảo hơn. Đôi Nhật Nguyệt Luân đánh tới đều là nhằm vào giữa ngực cổ Thẩm Thăng Y. Nhưng mà khi còn cách người chàng độ khoảng độ nửa thước, lại chia ra đánh vào bà chỗ yếu hại. Y đã nhanh, Thẩm Thăng Y còn nhanh hơn. Cái bầu rượu trên tay phải chầm xuống như là con độc xà đột nhiên phóng ra. Nhật Nguyệt Luân đã bị bầu rượu của chàng chặn đứng. Thẩm Thăng Y thân hình càng lúc lại càng đảo qua một cái, tiếp tục vọt lên, lại lao tới ngôi nhà thủy tạ trước mặt. Người áo xám quay người không thấy Thẩm Thăng Y đâu, hư lạnh một tiếng, vọt ra khỏi cửa, hai chân cùng điểm xuống đất. Một chiêu nhất hạc xung thiên tu người lên nóc nhà thủy tạ. Thẩm Thăng Y quả nhiên là đang ngồi trên nóc nhà thủy tạ, đang bưng một chén rượu đầy toan uống. Người áo xám cười nhạt nói, thân thù của các hạ hay lắm. À, đại khái là thế. Thầm thăng y nhức chén rượu uống một hơi, người áo xám nhìn thấy chàng uống xong chén rượu, quát lớn một tiếng, đôi Nhật Nguyệt Luân bay ra, một vòng ánh sáng cuốn tới. Thầm thăng y chuyển bộ, thân hình vọt lên, vừa ra khỏi vòng ánh sáng của đôi Nhật Nguyệt Luân, đã thấy chung quanh có đám thanh niên áo làm. Tám thanh niên áo lam cùng đồng thời di động, trường kiếm trong tay rít gió. Người không dừng lại, nhưng mà mũi kiếm thủy chung vẫn chế vào phía thẩm thăng y. Bắt quái kiếm trận à? Thẩm thăng y câu nói vừa mới chưa dứt, thân hình đã chớp lên, tám thanh niên áo lam cũng đồng thời di động. Tám thanh niên áo lam vừa mới nhìn thấy thân hình của thẩm thăng y lay động, đột nhiên cũng biến sắc, tám thanh kiếm cùng phóng ra. Ánh sáng lạnh giàn ruộng, Một vòng lưới kiếm chụp xuống thẳng người thầm thăng y. Nhưng mà cũng chậm mất một bước, thầm thăng y đã thoát ra khỏi lưỡi kiếm. Không nghi ngờ gì nữa, thầm thăng y đối với bát quái kiếm trận của tám người này rất là thông thuộc. Ra khỏi vòng ánh sáng của tám thanh kiếm, thân hình của chàng lại chớp lên. Bên trái một bước, bên phải một bước, lại vọt tới. Màu, mau chặn y lại! Người áo xám quát lớn. Đôi Nhật Nguyệt Luân phòng thủ những chỗ yếu hại trên người, dẫn đầu đám người đuổi theo. Tám thanh niên áo làm dạ vâng cũng vọt theo lên. Thẩm Thăng Y đã không còn trong nhà Thủy Tạ. Người áo xám thu đôi Nhật Nguyệt Luân lại, đưa mắt nhìn quanh, biến sắc hẳn mặt. Đúng vào lúc ấy, Thẩm Thăng Y đã lên tới Lầu Yên Vũ. Từ nhà Thủy Tạ tới Lầu Yên Vũ, có tám thanh niên áo làm kiếm đầu cầm trong tay. Theo vẻ mặt sững sờ của bọn họ mà xét thì không phải là bọn họ chặn mà là chặn không được thẳm thăng y. Người áo xám nghiến đuổi theo. Mưa khói bay bay, lầu yên vũ trong mưa khói phảng phất như là biến thành một nơi mịt khói mờ như là cõi tiên. Trong lầu có ba lão nhân như là thần tiên đang ngồi, đang cùng trò chuyện, uống rượu ăn cua. Bọn họ người nào người nấy mặt mũi cũng hồng hào, râu tóc bạc phờ. Tướng hạo hiển nhiên là không như nhau, y phục cũng khác nhau. Người ngồi bên trái mặc áo đỏ, khuôn mặt cũng đỏ rực, đôi mắt cũng sáng rỡ ăn to nói lớn, ăn uống có vẻ như là không khéo léo, cầm càng cua cứ uống một hớp lại ăn một miếng, nhai rào rạo. Người ngồi bên phải mặc một chiếc áo màu trắng như là tuyết, khuôn mặt cũng trắng bạch, bên cạnh gắp một cây trượng gỗ lê Ông ta ăn cua có vẻ rất là bài bản, đầu tiên là ăn gạch cua, kế đó là ăn thịt. Sau đó là tới ăn càng, cuối cùng mới ăn tới chân. Giữa hai người là một lão nhân, mái tóc bạc trắng, mặc áo xanh, rắn vẻ thoát tục, khác hẳn như là người trước, chỉ ăn thịt, không ăn chân cua. Ngoài ba người này, lại có một lão nhân khác. Người này ngồi ở ghế chủ, mặc áo gấm, tóc trắng mặt hồng, người tuy là có vẻ mập mạp, nhưng mà rất dễ nhìn. Có điều chẳng có vẻ gì là thần tiên, bất kể thế nào. Ông cũng giống hệt như là một nhà buồn lớn. Ông ta ăn cua rất là thành thạo. Ông ta ăn rất chậm, rất khéo. Trước tiên là cầm con cua lên nhìn nhìn, rồi từ từ ăn gạch, rồi nhìn nhìn vào chân cua, mới tách mai cua già. Thẩm Thăng Y tiến vào, họ cũng không để ý, cứ như là điếc vừa mù, tựa hồ như là không coi Thẩm Thăng Y vào đầu. Thẩm Thăng Y cũng không lưu ý tới chuyện ấy, Tuy là chàng không quen bốn lão nhân này, nhưng mà nhìn y phục của họ, chàng đã đoán biết được đó là ai. Chàng cũng không bước tới chỗ bọn họ ngồi, chỉ đứng cạnh cửa. Người áo xám đuổi theo phía sau cũng không bước vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn thầm thăng y. Tám thanh niên áo làm cũng lần lượt tới trước cửa sau người áo xám, ai cũng im lặng. Rõ ràng là đối với bốn lão nhân trong lầu yên vũ, họ rất là kính sợ. Bốn lão nhân thủy chung vẫn không để ý, vẫn tiếp tục chuyện tiếp. Lão nhân áo đỏ thanh âm rất là lớn, vừa uống cạn một chén rượu ngon, rằn mạnh cái chén xuống bàn rồi nói. Uh, cái gì là sinh nhật của hoa sen? Toàn là lũ lừa bịp. Lão nhân áo xanh cất giọng rất là tử tốn, không hề có ý tức giận. Lừa không được người mà. Lão nhân áo đỏ cười nói. Ồ, oh, dĩ nhiên là không lừa được ta. Thật ra các người cũng đã thừa biết, trên hồ này không những không có hoa sen, mà cả một cái lá sen cũng không có. Lão nhân áo xanh gật đầu. Hoa sen nở vào gần một thu, bây giờ còn đang là mùa hè. Lão nhân áo trắng nói chen vào. Cụ ấu cũng phải đến mùa thu mới có cơ. Giọng nói của ông ta rất là từ tốn, từ tốn tối mức rất là nhỏ nhẹ, nhưng mà cũng không có ý tức giận. Mà còn vô cùng lạnh lẽo. Lão nhân áo đỏ trừng mắt nói. <cười> Không cần các người dạy. Ta cũng biết cụ ấu và cua ở hồ này rất là nổi tiếng. Lão nhân áo trắng nói. Bây giờ thì cả cua cũng vừa ốm vừa tành. Cua thì phải đến mùa thu mới béo. Mùa thu thì Nam Hồ rất là nên thơ. Đi chơi rất là hợp. Lão nhân áo xanh cười nói tiếp. Nhưng mà chúng ta không phải đến đây để mà chơi. Lão nhân áo gấm bây giờ mới cất tiếng. Có câu tính người như thế nào thì có thể biết được qua cách ăn của người ấy. Bây giờ xem ra câu ấy rất là đúng. Lão nhân áo đỏ quay phát lại. Ngươi nói đi. Sở huynh ăn uống vội vã, rõ ràng là tính nóng như lửa. Lão nhân áo gấm nhìn qua lão nhân áo trắng rồi nói tiếp. Khác hẳn với tuần huynh, ăn uống rất là từ tốn. Lão nhân áo xanh cười nói. Ồ, oh, thế ta tỷ sao? Rất là nho nhã và rất là tinh tế. Vậy thì nói xem, trương huynh thì thế nào? Lão nhân áo gấm vừa mới định trả lời. Lão nhân áo trắng đã lạnh lùng nói. Hây chà, xem y thì đủ biết. Ăn một miếng thì nhìn một cái. Nói một câu thì u lưỡi bảy lần. Ai mà rơi vào tay y, sợ là không còn cơ hội nào mà thoát đâu. Lão nhân áo gấm buông tiếng cười lớn. Lão nhân áo đỏ lại quay đầu hỏi thẩm thăng y. Trong màu của ngươi có rượu ngon không? Có. Bất kể ngươi là bạn hay là thủ, cũng có can đảm đấy. Cho nên ta xin mời ngươi một chén. Uống xong một chén, thẩm thăng y mới nói. Lão tiền bối quá lời rồi. Ta không phải là lão tiền bối, mà là sở liệt. Tích lịch sở liệt, tinh đả kế toán, trương hoàn, tuyết hoàng song tuyệt, liễu thanh phong, thiết thạch tâm tướng, tần đại Lộc đại danh của Giang Nam Tứ Hữu vạn bối đã được nghe lâu rồi. Tần Độc Hạc cười nhạt nói, Ta thấy ngươi cũng không phải là loại vô danh tiểu tốt đâu đấy. Vạn bối là thẩm thăng y, Bốn lão nhân nhất tè sửng sốt, sở liệt cười lớn. Ồ, oh, thẩm thăng y giỏi, giỏi thật. Liễu Thành Phong nói tiếp theo. Tiểu huynh đệ hôm nay tới Nam Hồ là không biết làm gì vậy. Ờ, đi chơi thôi. Thẩm thăng y nâng chán rượu lên, và uống rượu nữa. Ồ, oh, không ngờ tiểu huynh đệ lại có hứng thú đến như vậy. Liễu Thành Phong hớp một hớp rượu. Quan cao lộc hậu, áo nhẹ ngựa béo, Rốt lại không bằng một dòng suối nhạn đằng, Một bóng trăng Tây Hồ. Thầm Thăng Y nói tiếp, Núi cao một cành mài, Nam Hồ một chén rượu. Ồ, phải, phải lắm, phải lắm. Liễu Thanh Phong nhìn Thầm Thăng Y vẻ lạ lùng. Thế mà dạng hồ lại đồn đại người là một kẻ vũ phu giỏi dùng kiếm. Tần Độc Hạc, Lạnh lùng ngắt lời. Tại sao không hỏi y lên lầu yên vũ làm gì? thẩm thăng y nói. Ờ, có cô gái chèo thuyền nói với ta. Có một vị trưng đại gia muốn mượn ngôi lầu này một ngày. Trương thiên hộ cười nhạt nói. À, y nói động đến ta rồi đấy. Lại nói tiếp. Lời đồn đại trên giang hồ tuy là có nhiều điều thất thiệt. Nhưng mà chuyện người và ngải phi vũ là bạn thân với nhau là đúng chứ ở thẩm thăng y sử sốt chẳng lẽ y đắc tội với bốn vị lão tiền bối sao Trương thiênên hộ Trừngừng nhìn thẩm thăng y ý định giết bọn tà chẳng hề thấy y nói là có hận gì với bốn vị chuyện này bắt đầu từ việc gì vậy Trương Th hộ nhìn thầm thăng y một lúc rồi mới nói ta cũng có biết đâu Thầm Thăng Y lại sửng sốt. Trương Thiên Hộ đưa mắt nhìn ba người nói. Xem ra hình như là Y nói thật. Sở liệt nói giọng khẳng định. Không, hoàn toàn không phải. Liễu Thành Phong cũng nói. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hiểu Y nói dối làm gì. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói. Đó là Y nói, một cành mài, một chén rượu. Rất là hợp ý người Nhưng mà biết mặt phải biết lòng nữa Ta muốn hỏi thử một chút Rút lời đặt chén rượu xuống Cây tượng gỗ từ từ nhấc lên Rồi đột nhiên như là con độc xà phóng ra Thầm thăng y thân hình chấp nhóng một cái Cây trộn gỗ của tầm độc hạc càng nhanh hơn Trong tiếng vù vù Chiêu thức càng lúc càng biến ảo Liên tiếp đánh vào bài chỗ yếu hại Trên người của thẩm thăng y thẩm thăng y liên tiếp né bảy chiều Cổ tay lật lại, móc luôn bầu rượu vào đầu trượng, lại xoay người một cái né sang bên cạnh. Cây trượng mang theo bầu rượu, lập tức chậm hẳn lại, sáu chiêu đánh ra, đều không chính xác. Tần độc hạc sắc mặt càng trắng bạch, dung cây trượng một cái, bầu rượu bay ra khỏi lầu, rồi tõm xuống hổ. Ông ta thu trượng lại, cười nhạt nói, <cười> danh vàng thiên hạ, quả nhiên không phải là có tiếng hảo. Sở liệt nhìn thấy từ từ đứng dậy lên tiếng. Để ta thử với y vài chiều. Rồi nhảy sổ về phía thầm thang y. Hai bàn tay của ông ta to như là cái quạt. Bàn tay đỏ rực lên như là chu sa. Trưởng như là đánh tới. Kinh phong đã quét vào áo của thầm thang y. Thầm thang y thân hình lãng đáng. Tránh qua hai chồng của sở liệt. Đã tới bên một cây cột. Sở liệt cười lớn. Xem ngươi làm sao tránh được chiêu này nữa. Hai trường cùng lật lại, biến chiều ba lần, đồng thời đẩy tới. Thẩm Thang Y thân hình cũng di động ba lần, cái chén trong tay trái đẩy ra phía trước, thân hình lại một cái, chợt theo cây cột lên phía trên. Sở liệt hai trường đánh tới, chát một tiếng, cái chén rượu vỡ nát, thế công lập tức hưng lại, đứng sững người ra. Trường Thiên Hộ cũng đã ra tay, ba viên ngọc bay ra đánh thẳng vào ba yếu huyệt trên người của Thẩm Thang Y. Thẩm Thang Y lật người một cái, vọt lên không đáp xuống, không ai thấy bà Viên Ngọc đâu nữa. Trương Thiên Hộ vỗ cười nói: "Giỏi, giỏi, đúng là anh hùng xuất thiếu niên." Liễu Thành đưa mắt nhìn xuống, chép miệng nói một cái: "Đại vẫn cái tính ấy, không nên lãng phí như vậy. Không đánh trúng được ỷ, lại mất tòi mấy viên ngọc khó kiếm." Trương Thiên Hộ vuốt râu ung dung nói: Nếu mà không đánh trúng được Ý, liệu có giữ được Ngọc không? sở liệt cười lớn nói, Nếu mà không phải đã tính toán chi lì như vậy, đời nào y trở thành Trương Thiên Hộ được? Tần Độc Hạc lạnh lùng nói tiếp, Lẽ ra y phải trả lại ba viên Ngọc ấy mới đúng chứ? Lần đầu gặp nhau, cũng phải có cái gì làm quà ra mắt chứ? Trương Thiên Hộ đưa mắt nhìn thầm thăng Ý, Bất kể là thế nào, lần này ta cũng tự thấy rất là rộng rãi. Có đúng hay không, tiểu huynh đệ Thẩm thăng y xòe bàn tay ra, ba viên ngọc đều ở trong lòng bàn tay. Viên nào cũng long lánh sáng ngời, rõ ràng là rất đắt tiền. Lấy ngọc làm ám khí, lão tiền bối quá là rộng rãi rồi. Có điều trượng của tần lão tiền bối, trượng của sở lão tiền bối, cũng dạy cho vạn bối rất là nhiều điều bổ ích. Tần độc hạc trên mặt vẫn lộ vẻ cười cợt, Sở liệt thì càm mừng rỡ, Liễu Thanh Phong lại che miệng nói. Hề, hey, xem ra nếu như mà ta không ra tay, lại biến thành kẻ hẹp hòi mất rồi. Ông ta đứng dậy lật bàn tay một cái, tuyết kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm từ ngang hùng chậm rãi đâm ra. Mắt ông ta nhìn theo mũi kiếm, không động đậy, khi mà lưỡi kiếm còn cách thầm thăng y nửa thước mới đột nhiên phóng màu ra. Nhát kiếm này phóng ra rất là nhanh. Nhưng mà không trúng, lướt qua vai trái của thẩm thăng y, đâm vào khoảng không. Liễu Thanh Phong lập tức tra kiếm vào vỏ, chỉ nói một tiếng. Rõi! Trương Thiên Hộ cười nói tiếp ngay. Vừa nhìn qua đã thấy ngay được lộ số kiếm pháp của người, chỉ sợ là không có người thứ hai đâu. Liễu Thanh Phong gật đầu. Trương Thiên Hộ đưa mắt nhìn thẩm thăng y. Nếu mà lấy một đánh một, Bốn người chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của người. Thẩm Thăng Y vừa định nói gì đó, sở liệt đã cười chen vào. Người đã biết Y tính toán rất là chi lì, thì phải biết rằng bất kể Y nói gì, trước khi trả lời đều phải suy nghĩ cho kỹ đậy. Thẩm Thăng Y chỉ còn cách im lặng. Trương Thiên Hộ nói tiếp. Nếu mà người đột nhiên ra tay ám toán, bốn người chúng ta chắc chắn chẳng ai thoát được. Mà đã là như thế, thì ngươi không cần phải tới đây để mà dò xét. Cho nên ta mới tin chắc rằng, ngươi lên lầu yên vũ chỉ là để xem xem có chuyện gì hay không mà thôi. Tần Độc Hạc mặt xa xăm. Tò mò như thế không phải là điều hay đâu. Liễu Thanh Phong nói ngay. <cười> cũng không phải là điều dở. Bọn ta lúc mà trẻ, chẳng lẽ cũng không phải là như thế hay sao? Sở liệt nhìn qua Trường Thiên Hộ. Bọn ta thừa hỏi y xem, có thể biết được rốt cuộc Ngài Phi Vũ có ý gì? Trường Thiên Hộ nhìn sở liệt lắc đầu. Ngươi không chịu suy nghĩ gì cả. Ờ, cũng tùy lúc chứ. Sở liệt cười hè hè nhìn thầm thăng y. Ngươi tới Gia Hưng lúc nào? Ờ, chiều hôm qua. Tân Độc Hạc hỏi ngày Chỉ là đi ngang qua thôi có phải không? Thẩm Thăng Y gặt đầu. Ờ, câu chuyện bắt đầu như thế nào vậy? Bắt đầu từ việc một tên đồ đại của ta bị giết. Y tên là Giang Bình. Liễu Thành Phong giọng vẫn rất là bình tĩnh. Lúc mà Ngải Phi Vũ tìm tới Y, Y đang ngồi trong một quán rượu với hai người bạn. Rất là hiền hòa, không gây rắc rối với bất kỳ ai. Trước khi giết Y, Ngải Phi Vũ có nói ba câu. Sở liệt nói câu thứ nhất. Ngươi là đồ đệ của Liễu Thanh Phong phải không? Tần Độc Hạc nói tiếp. Ta là Ngải Phi Vũ, khoái kiếm Ngải Phi Vũ. Trương Thiên Hộ nói tiếp câu cuối. Bất kể người nào có quan hệ với Giang Nam Tư Hữu cũng phải chết. Ngươi là người đầu tiên. Liễu Thanh Phong ánh mắt thủy chung vẫn không rời mặt của thẩm Thăng Y. Rồi sau đó Y tuốt kiếm ra thật đâm chết Giang Bình luôn. Ngoài hai người bạn của Giang Bình, người chủ quán và đám tiểu nhị, còn có 12 người khách nữa cũng nghe thấy, bọn họ đều quần sống. Thẩm Thăng Y nghe tới đó mới hỏi, chuyện xảy ra vào lúc nào? Ngày 6 tháng 6. Liễu Thành Phong trầm giọng nói tiếp, sau đó ta còn có ba tên nô đệ nữa cùng với toàn gia đình của Sở Liệt bốn người, đều đã chết hết. Tần Độc Hạc nói tiếp: Hai người con trai của ta cùng với 26 người trong gia đình ở huyện Gia Hưng cũng trước sau lần lượt chết dưới kiếm của Ngải Phi Vũ. Trương Thiên Hộ nói: "Chiều ngày 19 tháng 6, Con xảy ra một chuyện khác. Ngải Phi Vũ chít khăn tang trắng, đột nhiên tuốt kiếm giết người, sau cùng là lấy đầu của người chết làm bút, lấy khăn tang làm giấy, viết lại tên của y." Thầm Thăng Y càng nghe càng biến sắc, lầm bầm. Không, Ngải Phi Vũ không phải là người như vậy. Trương Thiên Hộ vẩy tay một cái. Người trung niên áo xám đứng ngoài lầu, cất tiếng dạ rồi bước vào. Đây là Hàn Kỳ. Cháu gọi ta là cậu, cũng là người tâm phúc của ta. Trước này giúp ta coi sóc việc buôn bán ở Thành Gia Hưng. Chuyện xảy ra xong, Y là người đầu tiên tới nơi. Trương Thiên Hộ nói tiếp. Lúc ấy y có việc đi ngang qua cửa hàng, phát giác ra cửa nẻo đều đóng chặt, cho nên là mới ghé vào xem. Thẩm thăng y đưa mắt nhìn người áo xám nói, Với sự tinh tế của lão tiền bối, dĩ nhiên là không dùng nhầm người. Trương Thiên Hộ lập tức nói với Hàn Kỳ, Mang tấm khăn trắng ấy ra đây mau lên. Tấm khăn trắng như là tuyết, chữ vốn viết bằng máu, hiện đã ngả sau màu nâu. Chỉ có ba chữ, ngải phi vũ rất là to, mà cũng rất là cuồng bạo. Nên là theo như nét chữ mà tìm hiểu về người, thì rõ ràng là không thể nào hiểu được. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y vừa mới nhìn qua tấm khăn một cái, gượng gạo mỉm cười. Chàng vừa mới định lên tiếng, Trương Thiên Hộ đã nói. Cho dù là ai lấy đầu làm bút, viết chữ này lên tấm khăn cũng khó lỏng phân biệt. Thầm Thăng Y thở dài một tiếng. Huống hồ vãn bối không rảnh lắm về chữ viết của người bạn này. Trương Thiên Hộ cười nói. Ta cho người xem tấm khăn tang này. Mục đích chỉ là muốn cho người thấy rằng ta chỉ nói sự thật. Thầm Thăng Y thở dài nói. Vãn bối cũng chỉ là thấy kỳ quái rằng tại sao Ngài Phi Vũ lại đột nhiên biến thành một người như vậy. Trương Thiên Hộ nói. Hờ. Rất nhiều người cũng thấy là kỳ quái vì bằng hữu trên giang hồ đều công nhận Ngải Phi Vũ là một hiệp khách. Thẩm Thăng Y trịnh trọng nói Ờ thật ra Y đã làm rất là nhiều điều chỉ có bậc hiệp khách mới làm được. Trương Thiên Hộ nói Không thế thì đã không được làm bạn bè với người. Thẩm Thăng Y nói Liệu có thể là có người... Trương Thiên Hộ biết Thẩm Thăng Y định nói gì. Lắc đầu, hai người bạn của đồ đại thành Phong đều đã biết mặt Ngải Phi Vũ. Thẩm Thăng Y im lặng buồn giàu. Liễu Thanh Phong nói tiếp, Kỳ quái nhất là bốn người bọn tào hoàn toàn không có ai gây thủ án gì với họ Ngải, ngay cả bạn bè họ Ngải cũng vậy. Thẩm Thăng Y trầm ngâm một lúc rồi nói, Ngải Phi Vũ có lẽ đúng là họ Ngải. Trương Thiên Hộ gật đầu nói, Chuyện đó bọn ta đã tìm hiểu rất là rõ ràng Căn cứ vào những gì bọn ta điều tra được Thì trước khi chuyện này xảy ra nửa năm Ngải Phi Vũ đã rời nhà ra ngoài Không biết là chúng ngủ ở đâu Cũng không có tin tức gì cho người nhà Liễu Thanh Phong bổ sung Chỉ là trước này Y đã nhiều lần rời nhà Khoảng 1, 2 hay là 6 tháng Để mà thành nếp như là vậy Người nhà của Y cũng chẳng để ý Nhưng mà nghe thấy chuyện Y giết người như thế Không ai là không tòa vẻ lạ lùng. Trương Thiên Hộ trầm giọng nói. Người nào cũng có vẻ thành thật, nên là bọn ta khẳng định rằng trong chuyện này nhất định là có điều gì đó lạ. Sở Liệt cười lớn nói. À, bất kể thế nào thì bọn ta cũng phải cảm ơn Ngài Phi Vũ. Vì nếu không có y gây chuyện âm mỹ thế này, bốn thằng bạn già bọn ta cũng không biết đến lúc nào mới có cơ hội gặp mặt. Thầm Thăng Y ánh mắt chuyển động. Bốn vị láo tiền bối chọn chỗ này để mà họp mặt có phải là... Trương Thiên Hộ lắc đầu cười một tiếng. <cười> đó chỉ là lúc bọn ta kết nghĩa với nhau ở đây. 20 năm trước, lúc mà từ biệt mỗi người một nơi cũng mở tiệc chia tay tại đây. thẩm Thăng Y lại im lặng. Chỉ cần biết bọn ta họp mặt ở đây thì có thể ngại phi vũ sẽ có hành động gì đó. Cho nên là ta không muốn để ai khác vào đây, để mà khỏi làm hại tới kẻ vô tội. Thẩm Thăng Y nói, Nếu thế chắc thì bốn vị đã bố trí thiên là địa võng ở đây rồi. Tần Độc Hạc lạnh lùng nói, Người nào bước vào đây mà không có lệnh của bọn ta lại muốn rời đi. <cười> Sở liệt cất bước tới trước làn càng cười nói, Người đi thuyền chơi trên hồ, Mười phần thì tới 9 là người có bọn ta. Có điều ta hoàn toàn không tin rằng, Ngải Phi Vũ sẽ xông vào nơi nguy hiểm này. Thẩm Thăng Y khẽ chép miệng. vẫn bối hy vọng rằng, Y không nhìn ra chỗ này là nơi nguy hiểm. Sở liệt sửng sốt. Hứ? Trương Thiền Hộ, Liễu Thanh Phong, Tân Độc Hạc, có vẻ đều hiểu ý của Thẩm Thăng Y, đều trao mày. Ánh mắt của sở liệt lướt qua khuôn mặt của ba người Đang định hỏi Thầm Thăng Y đã nói tiếp Ở chỗ này quả thật là vô cùng nguy hiểm Nhưng mà mục đích của kẻ giết người Rõ ràng là chưa chắc Đã nhằm vào bốn vị tiền bối Sở liệt sực hiểu ra nói Nếu mà Y có ý định giết đệ tử của bọn ta Bọn ta trong lầu yên vũ này Rõ ràng là không giả cứu kịp Trương Thiên Hộ đứng phát dậy nói Hàn kỳ Mọi gọi tất cả những người có mặt trở về tụ họp dưới lầu Yên Vũ ngay. Hàn Kỳ dạ một tiếng vọt ra thì một hồi tù và báo hiệu cũng vừa vang lên thê lương phía ngoài lầu. Tiếng tù và rúc lên, một chiếc thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện ra dưới dạng liễu, tiếng máy chèo khuấy nước gấp rút vang lên, lướt như là tên bay tới một chiếc thuyền con cách đó hai trượng. Trên thuyền là một người có dáng vẻ như là người đánh cá, áo tơi nón lá. Bên cạnh đặt một cái giỏ, tay cầm một chiếc cần câu, y cũng lấy cần câu ra làm sao. Lúc mà y ngồi câu cá trên thuyền, bất kể là nhìn như thế nào cũng thấy rất là giống một người đánh cá. Nhưng mà khi cử động thì lại không giống nữa. Khoảng cách hai chượng chớp mắt đã được rút ngắn lại. Trên chiếc thuyền kia là một người đàn bà chèo thuyền và hai người khách, ăn mặc như là văn sĩ, trên mặt chẳng có nét gì vui vẻ. Nghe thấy tiếng tù và, Đều quay đầu nhìn về phía lẩu Yên Vũ anh đúng vào lúc ấy bọn họ nghe thấy tiếng nước động rất là gấp cùng xừng sốt ngoái đầu nhìn lại một người vừa với buột miệng kêu lên cẩn thận thì trước cần câu trong tay của người đánh cá đã lao giàù một tiếng đánh tr vào ngực của y người man sĩ còn lại lào hoảng tuốt kiếm vừa mới đứng dậy một luồng kiếm Quang như là tấm lụa bay tới trước mặt đâm trúng vào cổ họng dọc luôn xuống Người văn sĩ lập tức máu văng ra trên thuyền, rơi luôn xuống hồ. Người đánh cá không đếm xẻ gì tới, hung dữ đứng trên thuyền, chừng mắt nhìn vào bốn chiếc thuyền nhỏ khác đang chèo tới. Trên cổ mỗi thuyền có bốn thanh niên áo làm. Thuyền tới kiếm tới. Trong tiếng quát vàng, bốn thanh niên áo làm đứng ở mỗi thuyền, cả người lẫn kiếm đều vọt lên, nhất thể bắn tới người đánh cá. Người đánh cá cười nhạt, thân hình chật chầm xuống. Quát một tiếng như là xét, chiếc thuyền dưới chân đã gãy ra làm đôi trôi về hai phía, thân hình y chìm xuống hồ. Bốn thanh niên áo làm đã đáp xuống, không còn chỗ đặt chân cũng đồng thời rơi xuống nước. Hai người đột nhiên gào lên một tiếng rất là thề thảm, chằm lưng nhô lên rồi lại lập tức chìm luôn. Mặt nước chung quanh bọn họ lập tức nhuốm màu đỏ. Hai thanh niên áo làm còn lại vội vàng nhô lên mặt nước. Một người vươn tay lên để mà lấy mạng thuyền. Người kia thì vừa nhô lên, đã bị một kiếm ở sau gáy, chết không kêu được một tiếng. Xác y vừa chìm xuống, lại một cây nón lá nổi lên bên cạnh. Các thanh niên áo làm trên thuyền không hẹn mà cùng hướng cả về chiếc nón lá vùng tay. Mỗi người cùng phóng ra một ngọn trùy thủ. Trong ánh sáng lạnh chớp lên, chiếc nón lá lập tức nát bét. Mấy ngọn trùy thủ xuyên qua phóng thẳng xuống nước, không thấy có gì lạ hết. Lúc ấy cạnh một chiếc thuyền bên phải đột nhiên xuất hiện một cột nước, người đánh cá dưới nước vọt thẳng lên, tiếng nước đổ rào rào xuống chưa dứt, người đã đứng ở trên thuyền, kiếm cũng đồng thời đâm vào cổ họng của một thanh niên áo làm. Những người khác giật mình quay đầu lại, tiếng là hoảng chưa tắt, lại một người nữa trúng kiếm ngã xuống. Người đánh cá ra tay không những là thần tốc mà còn tàn độc, mỗi kiếm một mạng không hề nương tay mà cô y lại chẳng có gì là tàn ác mũi cào môi mỏng mảy sách mắt sáng trông vừa anh Tuấn vừa tiêu xái chỉ có ánh mắt là sắc bén lạnh lùng có vẻ là rất hợp với l lỗi tay giết người của y người đánh cá tay kiếm không rừng hai thanh niên áo làm còn lại trên thuyền bị tấn công giáo giết liên tiếp lùi lại thanh kiếm trong tay của người đánh cá lật lại tay trái liền đó vuốt lên đấy kiếm một cái d máu già ánh mắt lúa lên Thân hình lại chuẩn bị vọt lên. ùm một tiếng. Người đánh cá đột nhiên như là một con cá phóng xuống nước. Trong chớp mắt, lại mang một cột nước vọt lên đáp xuống một chiếc thuyền khác. Bọn thanh niên áo lam theo tiếng ngoảnh lại. Người đánh cá như là một con chim ngư giận dữ xà xuống, thanh kiếm phóng màu già. Chiếc thuyền trong trành. Bốn thanh niên áo lam thân người cũng loạn trọng. Nhát kiếm ấy phóng xuống, át là sẽ có một người ngã xuống. Nhưng mà một đạo kiếm quang như là điện chớp lướt qua không trùng phóng tới, gạt nhanh thanh kiếm của người đánh cá, đang cách cổ họng của một thanh niên ba tất già. Đó là kiếm của Thẩm Thăng Y. Thẩm Thăng Y thân hình như là thiên mã hành không, vọt ngang ra hai trượng trên mặt nước, vừa kịp thời hóa giải một nhát kiếm ấy của người đánh cá. Thanh niên áo làm nhìn thấy lưỡi kiếm trước mắt, đã tự nghĩ, át là phải chết. Đến lúc ấy mới biết mình còn sống, vẫn toát mồ hôi lạnh đầy người. Thẩm Thăng Nghi đáp xuống bên cạnh, kéo y đứng thẳng dậy, nhìn lại thì thấy người đánh cá đã nhảy xuống nước. Sở Liệt lên một chiếc thuyền nhỏ ra sức chèo mau, cách sau lưng ông ta không xa. Trương Thiên Hộ, Tần Độc Học, Liễu Thành Phòng, mỗi người một chiếc thuyền nhỏ lướt tới. Hàn Kỳ và tám thanh niên áo lam chưa già ngồi trên hai chiếc thuyền nhỏ khác, cũng đồng thời ùa tới bao vây. Ùm một tiếng, người đánh cá lại từ dưới nước vọt lên. Đã ra ngoài bà trượng, lật người một cái, lại rơi vào một con thuyền. Y vừa mới rời khỏi mặt nước được nửa người, lạnh lùng quay đầu nhìn thẩm Thăng Y. Ngải Phi Vũ thẩm Thăng Y cũng mở to mắt nhìn Ngải Phi Vũ. Lúc trước chàng vẫn còn ít nhiều hy vọng, nhưng mà bây giờ hy vọng đó đã hoàn toàn tan biến. Chàng biết Ngải Phi Vũ tuy là không lâu, lần gặp mặt nhau cuối cùng cũng cách đầy 9 tháng. Nhưng mà nếu nói chàng không nhận ra được đó là ngải Phi vũ thì thật là một chuyện buồn cười. con người trước mắt rõ ràng là ngải Phi vũ, thanh kiếm của y dùng cũng là thanh kiếm của ngải Phi vũ. Trên cán kiếm có một viên bảo thạch khảm vào bị chém mẻ một miếng, đó là kỷ niệm sâu sắc đối với thẩm thang y. Bọn họ đánh nhau rồi mới kết bạn, viên bảo thạch kia bị mẻ là bị kiếm của thẩm thang y chém mẻ. Ngài Phi Vũ từ đó tới nay nhất định là không chịu thay viên Bảo Thạch khác. Mỗi khi kể lại chuyện kết bạn với Thẩm thang Y, Y đều thuật lại trận đánh nhau ấy rồi đưa viên Bảo Thạch ra. Y tuy nhiên không coi việc thua Thẩm thang Y là nỗi nhục nhã, mà coi đó là việc được kết bạn với Thẩm thang Y, ấy là vinh dự. Xưa nay Y vốn lập trí trở thành một người hiệp khách. Sau khi quen biết Thẩm thang Y, Y lại càng giống một hiệp khách hơn. Nhưng mà hiện tại, Y ra tay giết người như vậy Thì không phải là việc làm của một người hiệp khách Mà là một kẻ khát máu Lúc mà trong lèo yên vũ Thầm Thăng Y nửa tin nửa ngờ Bây giờ chàng không muốn tin cũng không được Thầm Thăng Y không nhịn được Cất tiếng kêu tò Ngải huynh Chuyện này là sao vậy Ngải Phi Vũ không lên tiếng Ngoảnh mặt quay đi Thầm Thăng Y tiếp Bốn vị tiền bối giang nam tư hữu Đầu nói rằng không gây thù chuốc oán với người. Trong chuyện này Át hẳn là có hiểu lầm, người chỉ cần nói một câu, nhất định ta sẽ đối xử công bằng với người. Sở Liệt nói tiếp, "Phải rồi, họ ngài kia, nếu mà bọn ta có lỗi, người muốn thế nào cũng được, bọn ta mà có dơ lên một tiếng thì không phải là hảo hán." Ngài Phi Vũ cười nhạt, tay trái của ra một cái, chụp lấy cái giỏ đựng cá ném mạnh về phía thẩm Thăng Nghi. Hẩm Thang Y nhướng mũi một cái, đột nhiên kêu to: "Cẩn thận!" Tay áo bên phải chợt phất, một luồng kình phong cuốn lên đánh vào cái giỏ cá quay về. Một tiếng nổ như là sấm sét vang lên, ánh lửa chói mắt, cái giỏ loạt tung, một làn khói cuồn cuộn lan nhanh trên mặt hồ. Ngài Phi Vũ thân hình cũng đồng thời co lên như là một chiếc cung. một đạo hàn quang từ trong ống tay áo bên trái bắn ra, phóng thẳng về phía sở liệt. Thanh kiếm bên tay phải khoát nước một cái, Chiếc thuyền con phóng mau về phía giữa làn khói thẩm thăng nhi thanh kiếm trong tay trái lật màu lại kèm một tiếng một tiếng đánh rơi đào hàn qug xuống rồi kêu lớn lui mau các thanh niên áo làm nghe thấy tiếng không tự chủ được đều bất rácr dừng thuyền lại thẩm thăng nh cầm kiếm không động đậy sở liệt nắm chắc hai mái trchèo những chiếc thuyền đang có mặt ở đó không có một chiếc nào l về tất cả đều chuẩn bị chờ biến cố Khoảng một khắc sau, khi mà màn khói dần dần lan ra, từ từ bao phủ thẩm thăng y và sở liệt. Lắng tai nghe, trong màn khói không hề có tiếng động. Trung quanh màn khói cũng chỉ có tiếng sóng vỗ y ịu quanh thuyền. Mọi người có mặt đều ngưng thần đề khí để mà chờ đợi biến cố. Không có biến cố nào cả. Mưa khói vẫn rằng rằng, cuối mùa hạ mà có cơn mưa như thế này chẳng phải là kỳ quái sao. Cuối cùng thì màn khói cũng đã tan hết Không chờ cho Trương Thiên Hộ sai bảo Những người có mặt đã lặng lẽ Trèo thuyền tới gần Chỉ thấy một chiếc thuyền không người Trương Thiên Hộ là người đầu tiên cất tiếng Y đã chạy xa rồi Giọng nói bình tĩnh phi thường sở liệt buộc miệng nói Y làm sao mà trốn thoát khỏi vòng vây của bọn ta được Trương Thiên Hộ cười nói Ờ <cười> thì nhảy xuống nước Rồi nhìn qua thẩm thăng y, thật là nguy hiểm, nếu mà lão đại tới muộn hơn chừng một hay là nửa giờ, không khéo người của bọn ta đã chết cả rồi. Thẩm thăng y quay lại, không nói gì. Trường thiên hộ khẽ chép miệng nói, vòng vây của bọn ta còn thiếu một cái lưới sắt. Đối với một người thông thuộc thủy tính giống hệt như là con cá chuẩn như vậy, phải có lưới sắt mới bắt được y Tần Độc Hạc cũng nói, đó là chỗ sơ hở lớn của bọn tà. Sở liệt hừ một tiếng rất là bực dọc. Hừ, có trời mới biết được, y thông thuộc thủy tính đến như này. thẩm Thăng Y nãy giờ lắng nghe không nói câu nào. Trương Thiên Hộ nãy giờ cũng chằm chằm nhìn vào Thầm Thăng Y, cuối cùng không nhịn được hỏi. Lão đệ, đệ đang nghĩ gì vậy? Uh, ta đang nghĩ tại sao Y lại trở thành thông thuộc thủy tính như vậy? Trương Thiên Hộ hỏi ngay Y vốn không thông thuộc thủy tính à? Thẩm Thăng Y gật đầu nói um, Không biết nữa Cũng là theo lời một người bạn khác nói lại là Đối với sông nước, Y vốn rất là sợ Trương Thiên Hộ sờ cầm, phóng mắt nhìn ra mặt hồ Nói thế, thì nhất định không thể nào không thông thuộc thủy tính đến mức ấy được Ngải Phi Vũ mới vừa giết người, đứng trên thuyền thì vững như là Thái Sơn, mà vọt người xuống thần thì coi mặt hồ như là đất liền, ra vào trong nước lại giống hệt như là một con cá chuồn. Một người như vậy mà nói là sợ sông nước thì không thể nào tìm được. Sở liệt nghe thấy thế, lập tức lắc đầu nói. Không, không thể nào như thế được. Xưa này về mặt Thủy Tính thì ta vẫn tự phụ là không kém. Nhưng mà so với gã Ngải Phi Vũ này, Thì thật là không thể nào bằng được. Người nóng đẩy thì nói lời cũng màu lẹ. Không bằng thì nói là không bằng. Trương Thiên Hộ ánh mắt di động cười nói. Nói thế thì lời vị bằng hiểu kia của người có đủ tin cậy không? Thầm Thăng Y cười gượng nói. Vị bằng hiểu của ta tên là Phương Trực. Trương Thiên Hộ bất giác sửng sốt. Quân tử Phương Trực. Thầm thang y gật đầu. Hờ, y tính tình giống hệt như là tên họ. Nếu mà bắt y nói láo thì cũng như là bắt y chết vậy. Tần độc hạc, thuyền vừa mới tới bên cạnh. Nghe thế, bật lên một tiếng cười lạnh lùng nói. Từ khi sinh ra đến này, chưa từng nói láo à? Trương thiên hộ chép miệng một tiếng. vương trực cũng có thể nói láo. Nhưng mà những người bạn bè quen biết y thì chưa một ai nghe thấy y nói láo bao giờ. Tân Độc Hạc sửng sốt. Trương Thiên Hộ ánh mắt rời qua thẩm thăng y. Cái ngoại hiệu quân tử của y cũng không phải chỉ do bạn bè quy đặt ra cho đầu. Tân Độc Hạc hỏi ngay. Vậy thì ai đặt? Trương Thiên Hộ nói. Là người giang hồ ở 6 tỉnh phía Nam, 7 tỉnh phía Bắc đặt cho y. Tân Độc Hạc cười nhạt hai tiếng. Ồ, vì sao vậy? Trương Thiên Hộ nói. Bọn họ đều thừa nhận Phương Trực là một người xưa này từ ngôn ngữ tới hành động đều xứng đáng là một bậc quân tử. Bất kể là có chuyện gì giải quyết không được, chỉ cần mời được ý đến đều có hy vọng để mà giải quyết một cách công bằng. Tần Độc Hạc dường như là có vẻ không phục. Sao trước đây ta chưa bao giờ nghe thấy tên của y? <cười> chỉ vì người rút chân ra khỏi giang hồ đã lâu năm. Người này xuất hiện trên giang hồ lâu chưa? Cách đây 3 năm, Tần Độc Hạc lại cười nhạt một tiếng. <cười> Người cũng tin ý à? Trương Thiên Hộ thảm nhiên đáp. Vì ta và y cũng là bạn bè. Tần Độc Hạc còn đang sửng sốt. Trương Thiên Hộ đã nói tiếp. Người này tuy là mới nổi tiếng trên giang hồ có 3 năm này nhưng mà ta và y đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi. Tần độc hạc trừng mắt nhìn Trương Thiên Hộ, đầy vẻ nghi ngờ, dặn hỏi từng tiếng. 10 năm à? Trương Thiên Hộ gật đầu. Cha y mở một tiểu lầu, gọi là lầu Thái Bạch, trong thành Gia Hưng. 10 năm trước bệnh không khỏi, lầu Thái Bạch đương nhiên để lại cho đứa con ruột là y. Các người là buôn bán với nhau mà quen biết thôi. À, suốt 10 năm nay, y chưa hề thiếu ta một xù. Cũng không hề lấy của ta một xu, dường như làm ăn có thể nói là không được gì. Trương Thiên Hộ gật đầu khen ngợi, suốt từ đó đến nay, chỉ có người ta lợi ý, chứ không có chuyện y lừa người ta. Tân Đông Hạc hư một tiếng bực dọc, <cười> kỳ quái thật, thế mà y vẫn giữ được thái bạch cho đến ngày hôm nay. Đó là vì người ta đều không nỡ ăn quyệt của một người thành thật như vậy. Liêu Thanh Phong nghe tới đó chan vào. Các người cũng có thể từng nghe thấy, có những người nhìn thế mà. Sở liệt lắc đầu trước nhất, Tân Độc Hạc lạnh lùng nói tiếp. Tính toán chi lì như ý, mà nói một người có thể tin được, thì nhất định đó là người có thể tin được. Trương Thiên Hộ nhìn qua Thẩm Thăng Y. Ý. ý nói với người là Ngải Phi Vũ sợ sông nước từ lúc nào? Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ, À, khoảng không đầy một năm trước Trương Thiên Hộ lầm bầm Trong một năm Mà đủ cho người ta bỏ được một nhược điểm như thế Thầm Thăng Y nói à, Còn phải xem thử Trong một năm ấy Y đã tạo ngộ như thế nào à, Ta rõ ý của người rồi Có thể là Y đã gặp phải một chuyện gì đó rất là xúc động Mới hạ quyết tâm khắc phục nhược điểm của mình Nhất định là như vậy Trương Thiên Hộ lại hỏi, Y với Phương Trực là bạn bè như thế nào? Thầm thăng Y ánh mắt sáng lên. Sinh tử chi giao. Cho nên là lần này Y tới Gia Hưng, chắc là phải gặp Phương Trực. Sở Liệt nói, Không, theo ta thì chưa chắc. người vậy Y cũng là sinh tử chi giao. Thế mà mới vừa rồi, Y nhìn ngươi như là người lạ, không hề nói với ngươi một câu. Ờ bất kể như thế nào Ta cũng phải tìm phương trực hỏi chuyện một lần Có thể là y biết chuyện gì đó Mà chúng ta không biết Sở liệt lập tức nói Ta đi với người Trương Thiên Hộ ngắt lời nói Người mà đi Lại làm cản trở bọn họ Chẳng lẽ anh người sợ rằng Thầm lão đã biết chuyện rồi Lại không cho bọn ta biết hay sao Tần Độc Hạc lạnh lùng nói Bọn họ là bạn tốt với nhau Thì bảo vệ bí mật cho nhau cũng là có khả năng. Trương Thiên Hộ quả quyết, bất luận thế nào, y cũng sẽ nói lại cho bọn ta biết. Sở Liệt quay lại nhìn Thẩm Thăng Y nói, người này tính toán chi li, không hề sơ sót, có lẽ lần này cũng không làm đâu. Thẩm Thăng Y thở dài nói, "Vì cảm thấy rất là tò mò, hướng chi chuyện này lại có quan hệ với một người bạn thân." Trương Thiên Hộ cười, cười cười. May mà Gia Hưng là một nơi đẹp đẽ. Ở lại chắc là cũng không có gì khó chịu. Ông ta tuy là cười, nhưng mà trên mặt chẳng có gì là vui vẻ. Có điều có thể cười được trong lúc như thế này, thật là cũng không phải là chuyện dễ dàng. Gia Hưng rõ ràng là một nơi có nhiều phong cảnh đẹp. Chỉ nói tới Nam Hồ thôi, thì ngoài lâu yên vũ già, còn có đỉnh Phủ Ngọc, Gác Cô Văn, Đền Nghi Điếu Ngạo. Nhà thủy đạ lăng Hương chỗ nào cũng có thể khiến cho người ta say cảnh quên về. Nhưng mà giờ đây, thẩm thăng y không còn lọng già nào mà thưởng ngoạn cảnh đẹp. Gió thổi khói hoa bay lất phất, trên mặt hồ vết máu vẫn còn loàng. Trương Thiên Hộ lại nhờ thêm một lúc mới sai bọn họ tới vớt xác những người chết. Ngài Phi Vũ Thủy Trung vẫn không giao khỏi mặt hồ. Trong tiếng tù và rúc thê lường, bọn thuộc hạ của Giang Nam Tứ Hữu Vội treo thuyền về tụ họp ở một chỗ Xong chẳng một ai phát giác ra bóng dáng của ngải phi vũ Có lẽ trước khi màn khói tan hết Y đã lặn xuống hồ Rồi đi vào trong bờ rồi Thẩm thăng Y và sở liệt Cùng theo hiệu tù và treo thuyền vào bờ Sở liệt điểm nhẹ trước sau một cái Thuyền đã vững vàng Sắp tới bờ chợt nói Lão đệ Ngươi biết nhà họ trương ở đâu không Thẩm thăng Y lắc đầu Ờ, không biết, nhưng mà cứ tìm người mà hỏi, thế nào cũng gặp người biết mà. Trong thành gia hưng, không mấy ai không biết đến nhà họ trường thiền hộ. Sở liệt chống xào cập thuyền vào bờ nói. Nếu mà người cần giúp đỡ, chỉ cần kêu một tiếng, ta sẽ là người đầu tiên. Được rồi, thầm thăng y phủi tay áo nhảy lên bờ, ống quyền vái một cái, rồi xoay người bước đi. Tô Liệt đưa mắt nhìn theo Thẩm Thăng Y đi xa dần, lầm bẩm: Thẩm Thăng Y giỏi thật, Quá là không làm cho ta thất vọng. Vài năm nay, ông ta đã nhiều lần muốn có dịp gặp gỡ một kẻ anh hùng được mọi người truyền tụng. Hôm nay ông ta đã gặp, lại phát hiện ra rằng chàng Thẩm Thăng Y này không những là một kẻ đang mến, mà lại còn là một kẻ gặp nhau đã thấy như là bạn thân. Ông ta đang muốn mời Thẩm Thăng Y cùng uống một chén rượu, nhưng mà cũng biết rằng Lúc bấy giờ không những thẩm thăng y không có lòng dạ nào uống rượu Mà ngay cả ông ta cũng đang có rất nhiều điều phải lo toàn Dám công nhiên giết hại đồ đệ của Giang Nam Tư Hiếu trước mặt của bọn họ Thì cho đến nay mới chỉ có một ngải phì vũ Giang Nam Tứ Hữu đã không hỏi đến chuyện giao hồ từ lâu Lại còn là một nhân vật tiền bối nổi tiếng Làm sao chịu nổi chuyện này